Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không còn sớm nữa, tôi đưa cô trở về nhé. Cảm ơn, tôi đi xem máy đến, có thể tự về. Không thể công năng nói chuyện nữa, hắn cảm thấy tinh thần của mình trầm xuống. Nàng cắn cắn môi cô lấy dũng ký nói. Trên giờ xong rồi tôi sẽ đến phòng cám tìm anh. Thời gian nghỉ trưa của anh là bao lâu vậy? Từ 12 giờ đến 2 giờ nhưng mà có khi sẽ khám bệnh lâu hơn một chút. Cô có thể đến lúc 12 rưỡi nhưng phải điện thoại báo cho tôi trước. Làm sao để trùng với thời gian nghỉ trưa của tôi Bình thường thời gian nghỉ trưa Hắn toàn là vừa ăn vừa đọc báo Rất là nhàm chán Nàng thật sự là muốn tới tìm hắn sao Làm biên tập có cần phải cố gắng như vậy hay không để rồi tôi sẽ mang theo thức ăn ngon Đến chỗ anh nha tạm biệt Nàng cười một cách thoải mái Rồi dùng lực vẫy tay với hắn Hai người ở cửa nhà ăn chào tạm biệt Lâm Tư Hoàng trở về nhà Đối lập với khung cảnh vui vẻ vừa rồi Là một căn nhà tĩnh lặng mà hoang vương. Đây là lựa chọn của hắn, mà hắn cũng không hề có sự lựa chọn nào khác cả. Hai ngày sau đó, tại gia hình lập hang ổ ở trong phòng của mình. Trở lúc ăn cơm có người đến mời, còn đâu đâu để trôi vào trong đó để mà nghiên cứu. Trên bàn bày lát liệt các tư liệu mà Lâm Tư Hoàng đưa cho, nàng còn nhắm vào một ít vấn đề, làm lại về ghi trên mép sách. Tiếng có cửa vang lên, một người thò đầu bước vào cấp tiếng. sai hình à, em đang làm gì thế? Um, chị dâu à, em đang nghiên cứu tư liệu. Muốn xuất bản một quyển sách mới hả? Chị chưa từng thấy em trang trì như vậy. Ngay cả cuối tuần mà cũng làm việc sao? Ừ, em không muốn làm tổng biên sửa đẹp đâu. Tạ giấy hình cười cười. Nàng là vì Lâm Thư Hoàng mới sốc sức làm như vậy. Muốn tới tìm hắn thảo luận, đương nhiên cần phải chuẩn bị một cách sẵn sàng. Nếu không phải làm thế nào cũng không ổn cả. Lạc Thư Quân cũng không hỏi nhiều nữa. Nàng thực giác không phải là vì chuyện đó. Thật là ngại quá. Lần trước giúp em giới thiệu người kia. Không sao đâu. Em cũng không có hứng thú, không có kết quả gì chính là tốt nhất. Nàng cấp lời trước, chỉ là lòng tự tôn một chút xíu là bị rớt, không có việc gì nàng cũng đã sớm bỏ qua. Nếu đối phương không có hứng thú thì cũng không nói làm gì. Đằng này chị lại nghe nói hắn đã có bạn gái ở bên ngoài, nhưng lại không dám công khai, muốn cưới ngựa tìm ngừa. gần đây nhất, hắn đã bị bạn gái phát hiện ra chuyện này, còn chạy đến công ty nhà hắn và làm loạt thật là đáng đời mà. Cái gì? Cái đồ khốn nảy ư? chẳng lẽ là nàng không phải là hào mã? cái xã hội này muốn làm người thứ ba cũng khó như vậy hay sao? thật là xin lỗi, đều là do chị không có mắt nhìn người lãng phí thời gian của em rồi. lão thu quân buồn bã nói, tưởng rằng đã tìm được một ông chồng tốt cho cô em, ai ngờ lại trở thành công dã chẳng như vậy. tôi quen đi, làm người phải hướng tới cái tốt, sổ sao cũng là đối phương mời, em lại được ăn một bữa no nê cũng thấy vừa lòng nhá. ngày đó lại còn gặp lâm thư hoàng. Vào trong toilet để làm cho hắn kiểm tra Sau này lại chạy tới nhà hắn để kháng gấp Hồi từng lại Đều là những may mắn cùng với bất hạnh Em đó Hiện như chuyện gì cũng không muốn làm có. Cứ như thế mà bỏ qua sao Lạc Thu Quân thật sự là bồi phục cô em này bề ngoài tính tình hiền dịu Cũng không đủ khôn khéo Té ra là giả ngu Thường phát biểu những câu kinh người Nước mắt nữ nhân cần phải nâng niu Chờ tới một ngày thực sự vì tất tình mà khóc Bây giờ thì không vội Ít nhân cũng phải oanh niệm mà yêu liệt trước đã. Không sai. Nước mắt nữ nhân quý giá như vậy. Về gì phải vì một tên khốn đó mà khổ sở chứ? Nàng muốn mình phải thực sự có được một tình yêu chân chính. Dù đau khổ, đến đâu thì cũng xứng đáng. Ừ, chị tên rằng em sẽ có một tình yêu chân chính mà. Cảm ơn lời vàng ý ngọc của chị Nga. Những ngày cuối tuần trôi qua trong sự cật lật làm việc của nàng. Sáng thứ hai, tại giày hình vừa ngái ngủ vừa chạy xe. Đi vào công ty, liền pha cho mình ngay mở cách cà phê. Trường trí huyền ở trong phòng trà chặn nặng lạnh, không có ý tốt mà cất tiếng hỏi. Chị làm cái gì mà mắt lại thâm quần như thế kia? Về mặt thì xuân tình dập dần như thế hả? Có phải chị cùng với nam nhân nên buổi tối không ngủ hay không? Cái tên tiểu kỳ này, dám phá hủy danh dự của chị hả? Xem chị cho cậu chết bỏng đi. Nàng làm bộ muốn hắt chắn trà trong tay về phía hắn. Nếu thật sự có đêm xuân lãng mạn thì cũng cho qua. Đằng này lại còn muốn cắp lửa bỏ tay người. Làm cho người ta oan khuất mà Hạ thủ lưu tình đi khuôn mặt của này em đã tốn không ít tiền đó Là có ý tứ gì chứ Cậu thật sự đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi sao Nhớ đến việc hắn lúc trước đòi ra sách phẫu thuật thẩm mỹ Chẳng lẽ đã tự mình thể nghiệm rồi sao Ừ Chẳng qua là vốt lại mi mắt nâng mữu Can da mặc mà thôi Hơn nữa cần phải định kỳ đi dưỡng dung Các loại game dưỡng da cũng đã mua chất đống rồi nha Ôi trời ơi cái thể loại này Chị thật sự là bó tay nha Có trách hắn lại trở nên cốt sắc thiên hương, ai gặp cũng yêu mến, mà may mắn gặp ngoài còn đuổi theo. Nàng thân là nữ nhi lại không bằng một cọng lông chân của hắn mà. Trường Trị Uyên vỗ vỗ vai nàng rồi kiên nhẫn rõ dành Và nói chỉ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net